Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân xử nữ thì có cái gì là khác biệt đâu. Cảm chịu thật sự là một nhận thức tốt. Từ từ nhắm hai mắt lại để mà chịu đựng đi. Lấy ra dần nữa rồi lại bỏ vào. Nhớ rõ, giây phải để ở bên ngoài. Hắn yêu cầu nàng tập luyện vài lần để khi về nhà sẽ không làm sai. Nàng toàn thân là hoàng hoa quê nữ lại ở trước mặt nam nhân cầm một cái tâm bông rút ra rút vào. Trời ạ, nàng rút cuộc là làm sai cái gì chứ? Vì sao tàn nhẫn trừng phạt nàng như thế hả? Trải qua tập luyện, cuối cùng nàng cũng sử dụng được nó một cách thành thạo. Hắn lại đi lấy một ít thuốc mỡ giúp nàng bôi vào. Xem ra vẻ mặt của nàng cùng với bộ sáng chịu đà kích, hắn chủ động giúp nàng mặc quần lót rồi sửa sang lại làn váy. Cảm ơn. Đối mặt với nam nhân trước mặt, nàng có thể nói là không còn gì kiêng kỵ. Còn cần phải cách khí, để tôi đưa cô về nhà. Hắn lo lắng nàng đi một mình có thể xảy ra vấn đề. Có lẽ xe miễn phí thì ai có thể cự tuyệt chứ Vì vậy nàng gật gật đầu Bỗng nhìn đầu óc nghĩ lung tung rồi bật nói thành tiếng Bác sĩ à Tôi cũng muốn xem bộ phận sinh dục của nam giới như thế nào Có thể chứ Một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội Nam giống muộn gì cũng biết yêu đương rồi sẽ kết hôn Nghĩ đến đó thì hắn bỗng cảm thấy nao lòng Còn người có thể có được hạnh phúc Thì nên biết quý trọng. Hiện tại thì không được sao Của nàng đều đã bị hắn nhìn thấy hết rồi Cũng đã sờ hết rồi Vì sao hắn không thể suy nghĩ như vậy chứ? Tôi có thể lấy anh chụp cho cô xem. Tôi không cần. Anh chụp đâu có thể kích thích như là vật thật được. Đi thôi. Hắn vẫn như cũ giúp nàng cầm lấy tươi sách trời đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn săn dốc như vậy, lại không thu phí khám. Nàng mới phát giác ra được da mặt của mình thật là dày, vì vậy cất tiếng nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi như vậy. Khi nào đó tôi mời đi ăn cơm có được hay không? Được rồi. Nàng có đối tượng xem mắt, kế tiếp lại có cơ hội phát triển làm sao có thể để ý tới một nam nhân không tố vị lại vô dụng như hắn chứ? bởi vậy hắn thuận tiện nhận lời cũng không quan tâm lắm. Trải qua một buổi tối cuối tuần trao đổi giữa bệnh, mặc dù có một chút côi hài và vô lý, nhưng cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sáng cuối tuần, tạ giai hình lần thứ ba đến như ý khoa phụ sản khám bệnh. Từ sự kiện băng vệ sinh lần đó, nàng đối với lâm thư hoàng đã có một loại tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ, quyết định đời này sẽ chọn hắn là bác sĩ phụ sản duy nhất hy vọng hắn có thể đỡ đẻ cho vài đứa nhỏ của mình. Cẩn thận nghĩ lại, người này bộ dạng cũng cá tốt, rất là cá tính, lại còn thật sự là biết săn sóc người khác. So với những đối tượng gặp mặt trước đây của nàng thì lại càng tốt hơn. chỉ tiết hắn cứng rắn giống như là đầu gỗ, tự như ai cũng không thể làm cho hắn nhiệt tình. Nàng cũng không cho rằng mình có cái phận sự này. Nếu như hắn thật sự thích nam nhân, vậy thì chúc phúc cho hắn mau chóng tìm ra. Ngày đó ở nhà hắn, mặc dù không cẩn thận quan sát. Nhưng nhìn đến trong phòng tắm bàn chày đáng răng Đều chỉ có một cái Hắn hẳn là giống độc thân đi Như thế nào một nam nhân tốt như vậy lại rú rú một chỗ có tranh mấy bác y tá đà, đều thấy hắn cảm thán Thật sự là đáng giận Lầy rú đi vào phòng khám bệnh Tạ giải hình chủ động chào hỏi Bác sĩ à, thật là tốt quá Nghe đừng thâm anh trong sáng kia Lầm từ hoàng nhìn nàng mỉm cười Có thật là tôi tốt không đó Bằng hiểu đi tên ra tay Đương nhiên là tốt vô cùng mà Nàng tự nhiên nhận hai người là bằng hữu Nói chuyện cũng như thế mà cao hứng thêm Hán chấp mắt vẫn là bình tĩnh mỉm cười Tôi cần phải làm kiểm tra một chút nữa Ok Nàng thoải mái trả lời Cho kia xem hội chuẩn là hình thức hành hình Nhưng mà hiện tại chỉ là đi ăn một bữa sáng Cứ từ từ mà thư giãn đi Trong căn phòng nhỏ Lâm Tư Hoàng đang măng căng tay Cẩn thận kiểm tra trong ngoài rồi cẩn thận gật đầu nói Đã khỏi hoàn toàn rồi Chúc mừng cô đều là nhờ bác sĩ cứu chữa, cảm ơn anh rất nhiều. Chẩn đoán xong xuôi, hai người trở về bàn làm việc, Lâm Tư Hoàng kia lại bệnh án rồi dặn dò. "Về sau chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe, có vấn đề gì thì cứ đến đây." "Ừm, rất là cảm ơn bác sĩ." "Cứ như vậy, không cần lấy thuốc, cũng không cần phải chẩn đoán bệnh nữa." Bác sĩ cùng với bệnh nhân đều là vui mừng. Nàng nghĩ đến việc mời hắn ăn cơm, nhưng cô biết không nên không biết xấu hổ, mà ở trước mặt mấy y tá này nhắc tới hay là về nhà rồi có điện thoại cho hắn nhỉ nhìn mặt mũi hắn bình tĩnh như thường căn bản là không có để ở trong lòng rồi đi ra cờ phòng cám nàng bỗng nhiên nảy sinh ra một ý tưởng tái phát chữa bệnh mới có thể lấy cớ để mà gặp lại bác sĩ nhưng mà quá lạ nàng như thế nào lại có suy nghĩ này chứ lúc trước không phải nàng bắt bác sĩ mới đặt chân vào khoa vụ sản sau hiện tại vì sao lại trở nên lưu luyến không rời hả nàng vừa men man suy nghĩ vừa đi trở lại công ty làm việc đến lúc nghỉ trưa lại thấy trương trí uyên trở lại chị này liên tục 3 ngày cuối tuần đều nghỉ xin phép có phải là ra ngoài kiếm tiền thêm lấy chồng không hả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net